Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kinh nghiệm ở những chỗ khác Hãy thấy tập trung đông thanh niên Là thể nào cũng bị theo dõi Và cuối cùng bị bắt hết Thành ra mình nên tránh trước thì tốt hơn Hậu vẫn không hài lòng Trời ơi lúc nào mà chúng em chẳng cảnh giác Lại có cả cái nhung con gái cụ lý theo học Lúc đầu chúng em cũng sợ nó lắm Sợ nó làm tai mắt cho bố nó Nhưng mà sau này nó thay đổi hẳn Đứng về phía chúng em Thèm tại sao lại phải đóng cửa? Cụ lý của đầu có lý do gì bắt chúng em được? Tân Kiên nhẫn phân bua. Ừm, Tình vì có con gái lão Lý trưởng mà anh mới đề nghị cô đóng cửa. Người xưa người ta có câu là sơ bất gián thân. Cái nhung nó thân với các cô đến đâu cũng không bằng tình cha con. Ngộ nhỡ bố nó xui nó giấu một nắm truyền đơn trong lớp rồi cho người đến bắt hai cô thì làm thế nào? Thôi thì đóng cửa đi đã quay về với nghề làm ruộng cho người ta khỏi chú ý, rồi từ từ mình lại tỉnh. Hai chị em đành miễn cưỡng gật đầu, mặc dầu trong lòng tiếc hùi hụi. Lớp cắt may giải tán được ít lâu thì Tân đưa người của tổng bộ về làm lễ kết nạp hậu và diễn. Buổi lễ đơn giản ở đầu nhà, hai chị em lần lượt giơ tay đọc lời thề và từ đó chính thức trở thành người của đoàn thầy. Hai tiếng cộng sản được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Vị tầng cao đẹp là đánh tây và san bằng bất công xã hội. Tuy nhiên, hai tiếng ấy đối với chính quyền cũng như quần chúng thời bấy giờ vẫn còn là một cái gì kỳ bí gây sợ, mà Hậu và Duyên không được quyền nhắc đến công khai, cho nên giờ này họ chỉ là đoàn viên của thanh niên cách mạng đồng chí hội mà thôi. Với Hậu và Duyên lúc này, cứ đuổi được tây là mãn nguyện rồi. Hậu được chỉ thị làm bí thư chi bộ Hải Ninh, chi bộ chỉ có hai người là Hậu và Duyên. Hậu hứa với tổng bộ là sẽ phát triển đảng viên trong số những học viên mà hậu tin rằng đã đứng hẳn về phía hậu. Một buổi chiều Lý Trường Khạnh Kháng chống gậy đến nhà hậu. Lúc ấy, hai chị em đang gánh nước giếng ao lên tưới những luống rau mới trồng. Nhìn thấy Lý Trường lại có cả Trương Tuần đi theo, hậu và duyên cùng tái mặt vì đoán chắc có đứa nào đã tố giác hai chị em chính thức tuyên thệ vào hội kín. Điều này thì quả thực là vô lý, bởi vì chỉ có bốn người biết là Tân Hậu và Duyên và đồng chí tại diện toàn bộ. Hậu vội nói nhỏ với em, "Này, dù lão Hạch hỏi tới đâu cũng dứt khoát là không nhận nhé." Duyên khẽ gật đầu, Lý Trưởng đi thẳng lại vườn rau, hai chị em vội buông thùng nước làm ra vẻ bình thản, cất tiếng lớn, "Chào cô Lý ạ, cô Lý đến tiệm bố mẹ cháu có việc gì không ạ?" Lý Trưởng hách dịch đám, "Tao không tìm bố mẹ chúng mày." Tao tìm chúng mày chứ tao gặp ông bà giáo để làm gì? Tao hỏi chúng mày. Lớp mày vá đang đông học trò, sao lại nghỉ? Chúng mày định giở trò gì nữa đây? Hậu thở phào nhẹ nhõm. Câu hỏi lý trưởng chứng tỏ ông chưa biết gì về việc hai chị em gia nhập hội. Hậu thoi mái đáp, à, bấm cụ Lý, chúng cháu có định giở cái trò gì đâu ạ. Chẳng qua là về bố cháu thấy người ta ra vào ồn ào quá nên bảo cháu giải tán với lại mẹ cháu tiếc mấy sào ruộng bỏ hoang, chả có người làm nên bắt chúng cháu nghỉ ạ." Lý Trường gật gù. "Như thế nghĩa là chúng mày quay về nghề làm ruộng." Duyên chen vào. "Vâng, thì chúng cháu không làm ruộng thì biết làm gì mà sống ạ?" "Được. Nhưng nghe ta bảo đây này. Bận sau á, hễ muốn mở lớp học, bất cứ là cái lớp gì cũng phải xin phép tao trước. Tao thuận thì mới được làm. Pháp nước bây giờ nghiêm ngặt lắm." không phải là chuyện đùa. Bất tuân là tao gầm cổ hết, nghe chưa? Hai chị em chưa kịp đáp thì Lý trưởng đã quay bước ra cổng. Dòng đời cứ lặng lẽ trôi, mọi chuyện vẫn diễn ra êm ả trong làng Hải Ninh thì bỗng một hôm ông giáo lương được thư của nhà trường gửi về, cho biết Tân đã bỏ học cả tháng trời. Tin ấy như một gáo nước lạnh hắt vào mặt ông bà lương. Chỉ có hậu và duyên đoán chắc Tân đã được đoàn thể giao công tác đi xa. Còn ông bà Lương thì thấy cả một lớp mây đen trùm xuống gia đình ông. Ông Lương thay đổi hẳn tính nết, suốt ngày bằn gắt bực bội. Tân đang là niềm hân diện của cả nhà, bỗng dưng biến mất khỏi trường học. Bà Lương khóc hết nước mắt, bỏ ăn bỏ ngủ cả mấy ngày, rồi cùng duyên xuống tận Hà Nội dò la tin tức. Dĩ nhiên chẳng ai biết Tân đi đâu, hỏi thăm cả sở cảnh cùng các nhà giam đều không thích tên Tân. Trần Khải ở trường biết mẹ con Duyên lên tìm Tân nhưng anh cũng tránh mặt, không muốn để bà hỏi lôi thôi. Ngày ngày ở bên mẹ, Duyên đau đớn xé gan vì tiếng khóc thảm sầu và những lời than trách của mẹ. Cô chỉ biết lựa lời ăn. An... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net